c hôm ư ơ Sơn n Nhân dùng g 27, Sau khi Tự có Diệu Kế l i tiêu diệt nội pháp t gã lùn, â lý mộ c ũ nay g không bị chấn động quá lớn. Không chấn phải hắn trời sinh máu lạnh vô tình mà là đạo pháp vô lớn. bị c đạo quá máu là trời mà ủ gã ngập gã lùn l tràn môn quá quỷ tu u pháp dị, tà, mà khí âm ệ n n c ũ gã tu luyện cũng không tầm thường, không thường, tầm biết đ giết hại bao nhiêu sinh bao lại i mới n h thể có được tu đ o hạnh như bây g ờ Hôm nay, gã lại vì huyết tán của triệu gà mà nhiều lần ra đòn sát thủ với trương sơn và hắn đủ để thấy bản tính của gã giết gã xem như là vì dân trừ hại thay trời hành đạo lý mộ thở sâu đợi khi nội tâm bình tĩnh lại mới quay người đi tới trước mặt trương sơn gỡ lá bùa trên ngực y rìa xuống thân không thể động mắt không thể nhìn hai không thể nghe một hồi lâu đang khi nội tâm hoảng loạn vô cùng trương sơn đột nhiên thấy cả người nhẹ bẫng đồng thời có thể cử động lại được y rìa nhìn khắp lửa xung quanh rồi căng thẳng đưa mắt nhìn lý mộ hỏi tên lùn vừa nãy sao rồi lý mộ chỉ đám cho sám trên mặt đất đắp hắn muốn giết ta nhưng không biết thế nào đột nhiên có tia x é t trên trời bổ xuống đánh hắn thành cho bụi trương sơn thoáng sửng sốt hỏi t h ằ n g lùn đó đã bị đánh chết lý mộ khẽ gật đầu hàng hồ giải thích chắc do quá nhiều chuyện xấu ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi nên cho x é t đánh chết hắn cũng có thể là do khi nay hắn thi pháp xảy ra sai sót nên bị phản vệ mà tóm lại hắn đã chết vừa nãy ngươi không thấy đâu tia x é t kia đánh thực quá chuẩn trương sơn mới rồi đưa lưng về phía này cơ thể và các giác quan bị phong cấm nên không biết chuyện gì đã xảy ra giờ nghe được gã lùn kia bị trời phạt liền hung hàng n h ì n đến răng gan giọng nói đáng đợi mắng chửi xong gã lại nhìn sang lý mộ hỏi chúng ta giờ nên làm gì lý mộ lắc đầu đáp ta còn chưa nghĩ ra biện pháp nếu lúc trước trong lòng lý mộ vẫn còn chút hoài nghi về vụ án triệu gia và lâm n g uyển nhưng sau khi gã lùn xuất hiện một chút hoài nghi kia cũng tan theo mây khói rất rõ ràng triệu gia không hoàn toàn tin tưởng việc hồn phách lâm n g uyển đã triệt để tiêu tán nên mới có chuyện gã lùn xuất hiện thực ra cũng không phải hắn không nghĩ ra biện pháp trái lại trong lòng hắn đã có sẵn nhiều kế hoạch có điều chưa có cái nào chu toàn đúng lúc này trương sơn đột nhiên lên tiếng đề nghị hay là để ta đi thăm dò ý tứ huyện lệnh đại nhân một chút lý mộ kinh ngạc hỏi lại trương huyện lệnh d á m quản việc triệu ra nếu huyện lệnh đại nhân là một vị quan tốt không sợ cường quyền thì chuyện này đơn giản đi rất nhiều chỉ tiếc lý mộ không hiểu vị huyện lệnh đại nhân này lắm trương sơn ở huyện nha lâu hơn lý mộ mấy năm chắc hẳn sẽ hiểu rõ tính nét huyện lệnh không dám trương sơn lắc đầu rồi nói tiếp nếu là lúc trước thì triệu gia tính gì nhưng giờ triệu gia sắp kết thân với quần thừa trương huyện lệnh lại như cái làm sao dám quản g chuyện dính tới quần thừa nếu chỉ là để triệu vĩnh phải chết thì quá đơn giản lý mộ dùng một đạo sấm xét thôi là có thể tiễn gã xuống âm phủ khó chính là làm sao vừa khiến triệu vĩnh đền tội vừa để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của gã trả lại công đạo cho lâm uyển lý mộ suy nghĩ một chút xong nhìn trương sơn nói ngươi trước cứ thứ một chút xem huyện nha dương khâu huyện trương huyện lệnh đang uống trà ở tiền đường thì một tên bộ khoái gõ cửa bước vào lao đưa mắt nhìn qua phát hiện là bộ khoái trương sơn trương sơn tuổi không tính là già nhưng cũng là người có thâm niên trong huyện n h à đầu óc linh hoạt ánh mắt khá nhanh nhạy mấy năm nay chạy đồng chạy tây giúp lão làm không ít việc trương huyện lệnh nhấp một ngụm trà rồi hỏi mặt ngươi sao thế trương sơn lộ vẻ xấu hổ đắp thuộc hạ vô ý vấp ngã trương huyện lệnh liếc mắt nhìn nhìn y xong lên giọng không phải ta nhiều chuyện người tốt xấu gì cũng họ t r ư ơ n g trương trong hiêu t r ư ơ n g một vậy mà lại bị bà nương trong nhà hiếp đáp như vậy thực làm mất mặt mũi người họ trương chúng ta mặt m ò trương sơn đỏ bừng lên Ý d ì a vội vàng chuyển chủ đề nói đại nhân thuộc hạ có một bản án trọng yếu muốn bẩm báo trương huyện lệnh đặt chén trà xuống hỏi bản án gì trương sơn đáp có một thiếu nữ ở lâm gia thôn bị mất tích sau khi điều tra thuộc hạ nghi ngờ nàng bị người ta sát hại nghe thấy có án mạng trong khu vực mình quản lý thần s ắ c trương huyện lệnh liền trở nên nghiêm túc hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nói chi tiết xem trương sơn sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút rồi nói tiếp hai tháng trước có một thiếu nữ lâm g i a thôn bị mất tích mà vị hôn phu có hôn ước với nàng lại đi lấy người khác trong khi còn chưa rõ việc gì đã xảy ra với nàng việc này về tình về lý đều nói không thông trừ khi trừ khi hắn biết rõ nàng không thể về được trương huyện lệnh vỗ mạnh một cái lên bàn cả giận nói lập tức dẫn tên kia về huyện nhà bổn quan muốn đích thân thẩm vấn trương sơn nổi giọng nói thêm nhưng mà gã đó là người triệu gia thành tây triệu gia thành tây là triệu gia có con trai trưởng làm quan tại trung châu trương huyện lệnh nghe trương sơn nói xong liền thoáng sửng sốt tiếp đó lập tức nói chuyện bắt người trước không nội án này phải điều tra cẩn thận không phải là triệu gia đó mạng người như trời làm sao có thể châm trễ giờ lập tức bắt người về đây cho ta trương huyện lệnh một lần nữa ngồi ngay ngắn lại trứng mắt nhìn trương sơn hư lệnh nói khốn kiếp coi như là triệu gia kia thì sao chứ giết người thì đ ề n mạng ngươi cho rằng bổn quan khuất phục trước cường quyền sao đại nhân cương trực công chính tất nhiên là không rồi nhưng triệu gia này ra tài bạc triệu ý của ngươi là bổn quan sẽ bị mua chuộc thuộc hạ tuyệt không có ý này vậy ngươi còn chờ cái gì nhưng nhạc phụ của tên họ triệu kia có phần quyền thế chỉ cần không phải là triệu gia kia lão có thể làm chủ mọi thứ trong dương châu huyện trương huyện lệnh vung tay háo lên do n giặc nói bổn quan mặc kệ nhạc phụ tương lai của hắn là ai nếu dám ngăn trở bắt luôn về huyện nha e là không bắt về được vì sao bởi nhạc phụ tương lai của hắn chính là quận thừa đại nhân ngươi nói là triệu vinh đúng vậy trương huyện lệnh uống một hơi cạn sạch nước trà trong c h é n s o n g khuôn mặt đ ỗ n g lộ vẻ tươi cười hiền hậu nhìn trương sơn vậy vây tay với ý yể rồi bảo tới ngươi tới đây bổn q u a n có chuyện cần nói với ngươi một tràng âm thanh trầm đục từ trong tiền đường huyện nha vang lên tiếp đó chỉ thấy trương sơn ôm n g ô n g đẩy những dấu d à y têu lớn đại nhân t h a mạng đại nhân tha mạng trương huyện lệnh thở phì phò chỉ tay vào y ỉa mang to cút lập tức cút ngay cho lão tử cút thật xa vào mấy ngày tới b u ồ n quan không muốn thấy mặt ngươi nữa tờ l l lăn lê bỏ toài chạy ra tới cửa đ ó n g sau lưng lại có âm thanh chuyển tới đứng lại trương huyện lệnh đứng trong sảnh hỏi chuyện này là thật trương sơn nghiêm túc gật đ â u đáp thuộc hạ đích thân điều tra qua tất cả đều là thật nếu đại nhân không tin có thể phái người tới lâm gia thôn hỏi thăm trương huyện lệnh trầm mặc trong chốc lát chỉnh lại cái mũ con s o n g hờ hưng nói hai ngày sau tiểu thư muốn mời khuê trung mật h ư u hai của nó tới dương khâu huyện dung loạn bằng h ư u của nó chính là thiền kim nhà q u o n thừa ngươi tìm hai ngươi đi theo bảo vệ an toàn nếu để xảy ra chuyện gì bổn quan chém cái đầu chó của ngươi đã nghe rõ chưa t r ư ơ n g sơn đứng thẳng người nghiêm nghị đáp nghe rõ nghe rõ rồi thì lập tức cút cho lao tử cút ngay cút ngay trương sơn hộp tốc chạy ra khỏi tiền đường lý mộ đứng ở cửa phòng thấy ì ý, ý dù người đầy dấu d à y nhưng lại cười đến nỗi miệng sắp ngoác tới tận mang thai liền kinh ngạc hỏi trương huyện lệnh đáp ứng rồi trường sơn lắc đầu đắc không đáp ứng hơn nữa còn đánh ta một trận vậy sao ngươi còn cao hứng như thế lý mộ lắc đầu nói tiếp được rồi cứ để ta dùng biện pháp của ta trương sơn phất phất tay không cần lý mộ n h ư ớ n g mày hỏi ngươi có cách trương sơn cười thần bí đắc gọn sơn nhân t ử có rượu kế ba chú giải một h i ê u trương nghĩa là kiêu ngạo đáng tiếc trương bộ khoái gặp vợ không kiêu ngạo nổi hai khuê trung mật hữu còn hay được viết gọn là bạn khuê mật bạn thân trung phòng nghĩa chỉ bạn rất thân thiết cái này chỉ áp dụng cho hai người bạn giới tính nữ ba sơn nhân tự có diệu kế sơn nhân ở đây không đơn thuần là người miền núi nó là cách n ó i khiêm tốn chỉ những ẩn sĩ tài cao n h ư lớn luôn có cách giải quyết những vấn đề hóc bứa cũng có cách hiểu là người miền núi có cách riêng độc đáo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống đây cũng là tên một cuốn sách của tác giả vương dĩnh xuất bản năm 2004 bởi nhà xuất bản công nhân trung quốc